Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net Cô ta Sau đó, khoa nước khoa lại có thêm một sinh viên nữa được gọi là búp bê phương đông khiến không biết bao nhiêu nam sinh điên cuồng Cô chỉ cần cười nhạt trước ánh mắt thiền cận của đám nam sinh này Nhưng cô ta không từng gặp mặt búp bê phương đông theo lời của bọn họ không thể không công nhận quả thật đối phương lớn lên sống hệt như là búp bê cũng có trách đám nam sinh thúi kia sẽ say mê đến vậy Bại bởi hai người này cô nhận Như vậy Cô lại bại bởi cái con vịt xấu xí nhậm tức nhì này, điều này khiến cho cô ta bị đả kích nặng nề. Trong mắt của Hoa dân Tuyết Lệ, Nhậm Quả Quả chỉ là một sinh viên của khoa bảo vệ trẻ em. Khoa bảo vệ trẻ em là khoa được ít quan tâm nhất trong Sở Cảnh Quân, không hề có một chút tiền đồ nào, chỉ có những sinh viên không gia thế, chỉ dựa vào học bổng mới vào khoa bảo vệ trẻ em. Vì Nhậm Quả Quả không phải là thành viên lấy học bổng, nhưng lúc đi học, cô đều không quan tâm tới cách ăn mặc. Cũng chưa từng nghe tên ồ cô Vào các buổi tiệc xã sau Đáng tìm kiếm của sự cách quyên đều cho rằng Nhà cô nhậm quà quà Có lẽ chỉ là có ít tiền Dựa vào sự cách quyên để xem Có thể câu được một kẻ ngốc Thời dịp bước vào hảo môn hay không Các cô vô cùng chứng mắt Với loại người không tướng mạo không tài năng Lại chỉ là nhà nghèo Mà không biết vị trí của mình như nhậm quà quà Nhưng các cô còn chứng mắt hơn Khi là các nam sinh lại vô cùng thích nhậm quà quà Trong mắt nam sinh Bộ dáng ngọt ngào của cô thật là đáng yêu, tính cách vừa thẳng lại phượng ốc, bị cặp mắt to đơn thuần kia nhìn, khiến cái trái tim của người ta nhảy loạn như là con nai con. Khi cô cười rộ lên, nhìn như một miếng bánh ngọt, thấy thế nào cũng là đáng yêu. Cho nên nhân duyên của Nhậm Quả Quả ở Sở Cách Khuynh rất là cao, không hề bại bởi Hoa Dâm Tuyết Lệ, được xưng là hoa hậu giang đường. Tuy Hoa Dâm Tuyết Lệ chẳng hề để Nhậm Quả Quả vào mắt, nhưng một con vịt xấu xí khiến cô ta khinh thường mà lại cắp đi người trong lòng của cô ta, làm cho cô ta hận nhậm qua quá đến chết. Nhậm Tức Nhi, cô xuất hiện ở đây làm gì? Render đâu rồi? Thật vất vả mới câu được một cái ngốc, làm sao cô lại không nhanh lôi cậu ta mà chạy đi chứ? Hoa Dâm Tuyết Lệ cất lời chất vấn. Làm sao nhậm qua quá không nghe ra được ý mỉa mai trong lời của Hoa Dâm Tuyết Lệ, chỉ có điều cô không hề tức giận mà còn thành thực cất tiếng trả lời. Tôi đã che tay Render rồi. Còn có Cô đừng động một tí là nói tôi cướp bạn trai của cô. Cô chừng từng có gì với Randall cả. Bài đặt như cô là phụ nữ xấu công bằng. Bạch Nghiêu Tân đứng bên cạnh. Lỡ anh hiểu lầm thì sao? Nhậm quả quả lén lén mà lướt mắt nhìn Bạch Nghiêu Tân. Anh cũng đang nhìn cô. Thấy ánh mắt lén lén nhìn của cô. Anh lập tức đáp trạp bằng cái trừng đầy lạnh lùng. Nhậm quả quả nhịn không được mà ruột vai lại. Cô cảm thấy rất rõ ràng rằng Bạch Nghiêu Tân đang mất hứng. Cô giải thích với anh theo b Bách Nhiêu Tân à, tôi không có cướp bạn trai của cô ta. Bách tiên xin. Mặt của hoa sâm tuyết lị hơi trắng. Cô ta nhận thấy nhậm quà quà giận đến váng đầu, vậy mà quên mất sự tồn tại của Bách Nhiêu Tân. Có thể xe mắt với Bách Nhiêu Tân là cơ hội khó có được. May mà bà cô ta và ông Đường có một chút sao tình. Bà cô la lại thường nhắc cô trước mặt ông Đường. Hồi nữa cô đã từng gặp mặt ông Đường. Ông ta cũng khá thích cô, nên mới xếp xếp lần xem mặt này. Mà cô lại vừa thất lễ trước mặt Bách Nhi Thật là đáng giận, tất cả đều là do nhậm thức như này làm hại. Hòa dầm tuyết lị thâm hận ở trong lòng, khuôn mặt Mỹ Lệ lập tức nở ra một nụ cười khéo léo, hơi con người trước mặt của Bách Miu Tân. Thật là xin lỗi, bình thường tôi sẽ không như vậy đâu, thật sự là do nhậm tiểu thư đây. Hòa dầm tuyết lị, liếc mắt nhìn nhậm quà quà một cái, lại bay ra cái mặt lo lắng với Bách Miu Tân mà nói, Bách tiên sinh à, anh phải cẩn thận với nhậm tiểu thư đây. Tôi học chung cùng mấy cô ta một trường, lời đồn về cô ta trong trường cực kỳ là không tốt. Bạn trai thì mặc bạn trai, nhưng các bạn trai của tôi thì thành người bị hại rồi. Nhậm qua qua trừng lớn cả mắt, cô biết Hoa Sâm Tuyết Lệ ghét mình, nhưng cô không ngờ cô ta lại nói năng lung tung như vậy, hơn nữa lại còn nói lung tung trước mặt của cô, lần đầu tiên trong đời cô gặp một chuyện cực kỳ tức giận. Hoa Sâm Tuyết Lệ kia, cô đang nói bậy cái gì vậy hả? Tôi đã nói tôi không cướp bạn trai của cô, làm sao cô có thể nói lung tung được chứ? Nhậm quà quà thức đến nỗi khuôn mặt đỏ lên, chỉ kém là không rơi chân lên thôi. Tôi chỉ nói sự thật. Hòa tâm tuyết lị, nhìn nhậm quà quà đầy kinh thường. Loại học sinh nghèo như cô, ai chẳng biết mục đích của các cô vào sự cách huyên, chỉ là vì muốn công một kim chủ mà thôi. Ai thèm câu chứ? Bạch Nghiêu Tân giận dữ, mà nhắm chặt nhậm quà quà đang định nhào lên. Ngậm quà quà, mau ngậm miệng lại. Nhưng mà cô ta... Nhậm quà quà nhìn về phía Bạch Nghiêu Tân đầy bất mãn. Nốt lệ vẫn nọ pha dưới ánh mắt lạnh lùng không một chút vui qua anh. Cô cắn đôi môi cánh hoa, trên mặt tràn đầy ức ức, cô không ngờ rằng, nghe truyện hot nhất tại docchuyenaudio.net